a rơi vào mê Tôi thức dậy sáng chủ nhật, lòng thảnh thơi vì không phải bận tâm bởi nỗi phải chuẩn bị lên đường. Lòng hang động làm thành một căn phòng rộng trên nền đá hoa cương, dòng suối thân thương, dòng sông Hens vẫn chảy hiền hòa. Vì đã cách đầu nguồn khá xa nên nước sông không còn nóng bỏng nữa mà có thể để ta uống dễ dàng. Sau bữa điểm tâm, giáo sư muốn dành ra vài giờ để sắp xếp lại các ghi chép trong nhật ký cho có thứ tự. Trước tiên, ông nói, tôi sẽ phải tính toán việc này nhằm xác định rõ tình hình của chúng ta. Tôi có ý định khi trở về sẽ có thể vẽ lại bản đồ của chuyến đi. Một thứ giống như cái tiết diện thẳng đứng của trái đất. Nó sẽ cho ta cái mặt cắt của chuyến thám hiểm. Điều đó thật kỳ lạ, chú nhỉ Nhưng cháu xin hỏi những nhận xét của chú có đủ độ chính xác cần thiết không? Có chứ. Chú đã ghi chép cẩn thận từng góc độ, từng độ nghiêng của dốc. Ta tin chắc ta sẽ không tính sai. Nào thử xem ta đang ở đâu nhé. Cháu hãy lấy la bàn ra và quan sát phương nó chỉ. Tôi nhìn vào dụng cụ và sau khi quan sát cẩn thận tôi trả lời. Giữa đông và đông nam. Tốt. giáo sư nói. Sau đó ông ghi lại số đo và nhanh chóng thực hiện mấy phép tính Ta có thể kết luận là từ hôm khởi hành đến giờ ta đã đi được khoảng 1.300 km Như vậy ta đang đi dưới Đại Tây Dương Chính xác Và căn cứ vào những ghi chép từ trước ta ước lượng mình đang ở độ sâu 25 km 25 km cơ à? Tôi kêu lên Chứ sao? Thưa chú Cứ cho là tất cả các tính toán của chú đều đúng đi Nhưng cháu xin phép rút ra một quyết luận đáng ngại Cháu cứ nói thoải mái, ở chỗ ta đang đứng, ở vĩ tuyến của băng đảo bán kính trái đất đo được khoảng 2.400 km, chính xác là 2.440 km. Ta cứ lấy tròn số là 2.500 km đi. Như vậy trong một hành trình dài 2.500 km, ta mới đi được có 19 km. Đúng thế. Và để làm điều đó, ta đã phải đi 136 km theo đường chéo. Chính xác. Trong khoảng 20 ngày. Đúng. Đúng nhưng hai mươi sáu km chỉ bằng một phần trăm bán kính trái đất. Cứ đà này mà tiếp tục, ta sẽ phải mất hai nghìn ngày, tức là gần năm năm trời để hoàn thành chuyến đi. Mặc sát những tính toán của anh, chú tôi giận dữ nói. Mặc sát những giả thuyết của anh, chúng dựa trên cơ sở nào cơ chứ? Ai nói với anh đường hầm này không đưa ta thẳng tới đích? Và lại trước ta đã có một người đi trước rồi. Điều ta đang làm đã có người khác làm rồi, và nếu họ thành công ta cũng sẽ thành công như họ. Cháu cũng hy vọng là như thế, nhưng rốt cuộc cháu xin được phép, anh được phép im mồm đi, Arsen. Nếu anh còn muốn ngụy biện kiểu đó, tôi biết ngay là cái ông giáo sư hay nổi nóng đã lại trở về trong ông chú tôi, và thế là tôi đành giữ thế thủ thôi. Phần còn lại của ngày hôm đó được dùng cho những tính toán và trao đổi chuyện trò. Tôi luôn theo ý kiến của giáo sư Lidenbrock. Và tôi rất thèm muốn sự vô tư tuyệt đối của Hans. Anh này chẳng bao giờ tìm hiểu đến nguyên nhân, đến hậu quả mà chỉ luôn nhắm mắt tuân theo sự dẫn dắt của định mệnh. Cũng cần phải công nhận rằng, cho tới lúc này, mọi chuyện đều diễn biến tốt và tôi thì cứ hay nhăn nhó, than phiền. Nếu những khó khăn mà không tăng lên thì chúng tôi có thể tới đích. Và lúc đó thì còn có vinh quang nào lớn hơn thế? Dần dần thì tôi cũng đi tới chỗ là tập suy luận theo cách Liedenbrock. Trong hai tuần lễ tiếp theo sau, cuộc trao đổi giữa hai chú cháu tôi, không có trục chặt gì đáng nói trên bước đường đi của cả đoàn. Chỉ có một sự việc mà chỉ nhớ tôi sẽ không bao giờ phai mờ. Sự việc này rất nghiêm trọng và tôi khó lòng quên được dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Ngày 7 tháng 8, sau một loạt những lần đi xuống sâu liên tiếp, chúng tôi đã xuống được một độ sâu 48 km. Như vậy, có nghĩa là trên đầu chúng tôi đã có một bề dày 48 km, bao gồm núi đá, đại dương, lục địa và các thành phố. Chúng tôi đã cách băng đảo khoảng 320 km. Ngày hôm đó, mặt hầm dốc thoai thoải tôi đi đầu tiên, bỗng nhiên khi ngoái đầu lại, tôi nhận ra chỉ có một mình tôi. Tôi bèn quay trở lại, tôi bước đi chừng 15 phút, tôi nhìn quanh không có ai, tôi cất tiếng gọi. Không ai thưa, tiếng gọi của tôi lẫn lộn trong những tiếng vọng do vách đá tạo nên, chúng tắt dần Một nỗi nghi ngờ nhen lên trong tôi. Có đúng là tôi đi đầu tiên không? Đúng thế, Hans, đi sau tôi rồi đến chú tôi đi sau cùng. Hình như lúc đó Hans có dừng lại để buộc lại hành lý trên vai anh. Tôi nhớ lại chi tiết này, có lẽ lúc đó tôi vẫn tiến bước. Và lại, tôi nghĩ tôi còn có một phương tiện giúp tôi không thể tạo lạc đường một sợi dây luôn dẫn dắt tôi trong đường hầm mà sợi dây này không bao giờ đứt được nó chính là con súng hans thân thương tôi chỉ việc đi ngược dòng suối và chắc chắn sẽ tìm được dấu vết của hai người kia suy luận này khiến tôi an tâm và tôi quyết định quay trở lại ngay không chậm một giây nhưng trước khi quay lên tôi nghĩ là nếu tắm một cái thì sẽ khỏe khoắn ra tôi bèn cúi xuống để cục đầu vào dọc nước của con sông hans có ai hình dung nổi ra nỗi sửng sốt của tôi không Chán tôi vào mạnh vào đèn đá hoa cương khô và gập cành, thì ra con suối không còn chảy dưới chân tôi nữa. Một cách máy móc, tôi lấy tay hua hua trên mặt đất. Mặt đất đá ở đây, khô không khóc. Nhưng làm thế nào mà tôi quay lại, từ bỏ dòng suối ấy nhỉ? Bởi vì hiện giờ nó không còn đây nữa. Giờ tôi mới rõ cái nguyên nhân của cái sự im lặng lạ lùng này. Khi lần cuối tôi lắng nghe xem có tiếng gọi nào vọng đến tai tôi không? Như vậy là vào lúc mà bước chân đầu tiên của tôi đặt trên con đường không may mắn này, tôi đã không để ý đến sự vắng mặt của con suối. Chắc hẳn lúc đó đã có một nhánh hầm rẽ đã mở ra trước mắt tôi, trong khi dòng sông Han cứ tuân theo luật, trọng lực mà chảy vào một nhánh khác dốc hơn, cùng với các bạn tôi đi tới những chiều sâu chưa biết. Làm sao quay lại được bây giờ? Chả còn dấu vết gì... Vì bước chân tôi đâu có yên dấu lên đá hoa cương được, tôi suy nghĩ đến vỡ cả đầu để tìm ra một lời giải cho vấn đề hóc búa này. Tình thế tôi lúc này có thể tóm gọn trong hai chữ tuyệt vọng. Ôi, chú ơi, tôi kêu to lên với vẻ tuyệt vọng. Đó là mấy lời của trách duy nhất đã đến với tôi bởi vì tôi cũng hiểu rằng giờ này con người khốn khổ kia cũng sót thương như thế nào khi đi tìm tôi. Tôi còn lại ba ngày lương thực, và bình nước của tôi đầy nhóc. Tuy nhiên, tôi còn phải sống một mình trong rất lâu, nhưng giờ đây tôi phải đi lên hay đi xuống. Dĩ nhiên là phải đi lên, lên mãi. Làm thế nào mà tôi không nghĩ ra điều đó sớm hơn, chỉ còn có một cách, đó là có thể cứu được tôi. Điều cần làm ngay là tìm thấy lại dòng sông Hans. Tôi bèn đứng dậy và cùng với cây cậy bình sát, tôi men theo đường hầm đi lên đường chỗ này không dốc lắm tôi bước đi với niềm hy vọng lòng không chút bối rối như một người không còn con đường đi nào khác để lựa chọn giữa những nỗi rắc rối đó thì một tai họa khác lại đến với tôi chiếc đèn của tôi bị hư khi rơi tôi không có phương tiện nào chữa nó ánh sáng đèn yếu dần và sẽ tối lúc tắt ra hẳn cuối cùng chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt run rẩy trong chiếc đèn tôi chăm chú theo dõi nó tôi cầu mong ở nó tôi tập trung vào nó tất cả sức mạnh của cặp mắt tựa hồ như nhìn vào chút ánh sáng còn sót lại và sau cùng tôi chìm hoàn toàn vào bóng tối dày đặc tức thì đầu óc tôi quay cuồng tôi giơ tay về phía trước của quạng tôi quyết định vùng lên chạy bước chân vội vã một cách vô định trong cái mê cung rối rắm này sau vài tiếng đồng hồ chắc chắn là sau khi kiệt sức tôi ngã xuống bất động dọc theo đường hầm và tôi hoàn toàn mê man đi khi tỉnh lại mặt mũi tôi ướt đầm đìa nhưng đầm địa lệ sau khi ngã tôi đã mất nhiều máu đầu óc tôi mơ hồ cảm thấy nhiều thứ tôi thấy mình ngất đi sau đó là sự suy sụp hoàn toàn đã đến với tôi bỗng nhiên một tiếng động khủng khiếp đến đập vào tai tôi tiếng động đó đến từ đâu nhỉ của một hiện tượng thiên nhiên nào xảy ra trong lòng trái đất chăng một vụ nổ của các chất khí tích tụ hay một sự xê dịch địa tầng Bỗng nhiên, trong khi áp tay vào vách, nghe một cách ngẫu nhiên, tôi tưởng như nghe được một vài câu nói mơ hồ, không rõ rệt và rất xa xăm. Tôi run lên. đây là hiện tượng ảo giác chăng tôi thầm nghĩ nhưng không phải lắng tai nghe một cách chăm chú hơn quả tôi có nghe thấy tiếng người thì thào nhưng để hiểu được xem ai đó nói gì thì tôi đành bất lực vì quá yếu tuy nhiên rõ ràng là có người nói tôi chắc chắn vậy cứu tôi với tôi dồn hết sức lực mà kêu lên cứu tôi với tôi lắng nghe tôi chờ đợi trong bóng tối một tiếng đáp một tiếng kêu một tiếng thở nhưng không có gì cả Vài phút trôi qua, tôi quyết định thử lại, trong khi tay tôi áp vào vách hầm và di chuyển thì tôi có thể tìm được một điểm toán học mà ở đó các giọng nói cộng hưởng khiến ta nghe rõ nhất. Tôi lại lắng nghe một lần nữa và lần này thì đúng rồi, lần này tôi nghe rạch mạch tên tôi được truyền đi qua không gian, đó là tiếng gọi của chú tôi, chú Lidenbrock của cháu. Tôi chờ đợi trong nỗi băn khoăn đến tột độ, vài giây sau như nhiều thế kỷ trôi qua. Và cuối cùng, những lời nói sau đến được tai tôi. A-sen, A-sen, có phải cháu không? Vâng, cháu đây. Tôi trả lời. Cháu của ta, cháu ở đâu? Cháu bị lạc, trong bóng tối hoàn toàn. Nhưng cái đèn của cháu ra sao rồi? Nó tát rồi. Còn dòng sứ Hans, nó biến mất rồi. A-sen khốn khổ của ta, cháu phải can đảm. Chú ơi! Cháu ơi, cháu phải trả lời ta sau một lát. Cần phải biết xem chúng ta cách nhau bao xa. Điều đó quá dễ. Ở đây chú có đồng hồ chứ? Có. Vậy chú hãy cầm lấy nó, hãy đọc tên cháu và ghi thời điểm lúc gọi. Cháu sẽ nhắc lại khi nào tiếng gọi tới, và chú sẽ ghi thời điểm lúc tiếng trả lời của cháu tới. Tốt, và nửa khoảng thời gian nằm giữa tiếng gọi của ta và tiếng trả lời của cháu sẽ là thời gian để tiếng gọi của ta tới được cháu. Đúng thế, thưa chú. Tôi liền áp tai vào vách đá, và khi tiếng gọi A-sen vừa tới, tôi liền trả lời tức thì A-sen, rồi tôi đợi. 40 giây. Cháu ạ, chú tôi trả lời. Như vậy là giữa hai tiếng gọi có một khoảng cách thời gian là 40 giây. Âm thanh đã mất 20 giây để truyền đi. Tốc độ âm thanh là 300 mét trên giây. Vậy là giữa chúng tôi đã có một khoảng cách là 2,6 km. 2,6 km, tôi kêu lên. Được, nó sẽ được vượt qua Arsenal. ạ. Nhưng cháu phải đi lên hay đi xuống? Đi xuống, và đây là lý do. Chúng ta đã cùng đi đến một khu đất rộng, ở đó có nhiều ngách hầm gặp nhau. Cái ngách mà cháu đã theo chắc chắn sẽ dẫn cháu về khu đất đó. Bởi một lý do là tất cả các ngõ ngách, khe hở đều hội tụ về cái hang lớn mà chúng ta từng nghỉ lại. Giờ cháu hãy đứng lên và đi trở lại. Hãy bước đi, và nếu cần, hãy lết đi trên các đường dốc, và cháu sẽ tìm được vòng tay của chúng ta. Những người chờ đón cháu ở đầu con đường, nào lên đường, cháu của ta, hãy lên đường. Những lời nói đó làm tôi vụt tỉnh. Vâng, tôi hét lên, cháu sẽ đi ngay. Giọng nói của chúng ta không còn truyền cho nhau được nữa, vì cháu sẽ rời bỏ chỗ đó. Tạm biệt chú, tạm biệt A-sen, tạm biệt. Đó là những lời nói cuối cùng mà tôi nghe được của trò chuyện đáng kinh ngạc đó thực hiện qua lòng trái đất và được trao đổi ở khoảng cách trên 1,6 km. Đã chấm dứt bởi những câu tràn đầy hy vọng. Tôi bèn đứng dậy và bước tới. Không, tôi lết đi thì đúng hơn, vì đường quá dốc tôi cứ để cho mình lăn tuột đi chẳng mấy chốc mà tốc độ tuột xuống của tôi đã đạt tới mức đáng sợ và có nguy cơ biến thành sự rơi tự do tôi không còn sức để dừng lại được nữa đột nhiên đất dưới chân bị hụt hẫng đi tôi cảm thấy mình lăn lông lốc trên những chỗ gồ ghề của một đường hầm đứng thẳng một cái giếng thực sự đầu tôi va phải một tảng đá sắc nhọn và tôi đã ngất đi